Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả, cuốn tiểu thuyết thám kinh dị mang tựa đề Huyết án quan giọng đọc của Thanh Bình. Phần dẫn. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2008, đêm khuya trường đại học Lan Kinh. Lúc chập tối trời đổ mưa, nhưng giờ thì đã tạnh, mặt trăng lấp ló sau gò đám mây, mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ. cảm vẫn say khướt bước đi siêu vẹo trên con đường vắng ngắt. Khiến bóng hình của cô in dưới mặt đất Quấn éo giống như một con rắn Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Bám sắt theo sau Có thể nhận ra anh ta muốn đưa tay ra đỡ cô Nhưng lại rụt rè co tay lại Lúc cao mẫn Bước trúng vào vũng bùn Xứt chất nữa thì bị ngã Người đàn ông đó vội vàng ôm lấy cô Nhưng lại bị cô đẩy ra Cô lượng quyết nói về bực bội Anh đừng có bám theo tôi nữa Tôi đã nói với anh rồi mà Chúng ta đã kết thúc rồi Người đàn ông không lên tiếng, nhưng do ràng lời nói của cao mẫn đã làm tổn thương anh ta. Anh ta cúi đầu, lại muốn đi lên đỡ cao mẫn. Cô hất mạnh tay anh ta ra, lặng trọng, mong toài suýt chút nữa, cào vào mũi người đàn ông. Giọng nói cô vô cùng cay nghiệt. Anh xem lại anh đi, lâm phàm, chẳng giống đàn ông chút nào cả. Tôi đã nói tôi không cần anh nữa rồi, anh ấy có chút bản lĩnh được không? Tôi cần người yêu có tiền, giàu có, để đưa tôi đi chơi, ăn uống, đi mua sắm thỏa thích. Còn anh thì sao? Chẳng có gì cả. Cho nên chúng ta chơi đủ rồi. Nói xong, cam bẫn mà kể anh ta, cứ thế đi tặng về phía trước. Lâm Phạm gần gợi hồi lâu mới tốt ra câu nói của kẻ rằng. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Những người đó đều chỉ là lời dối em mà thôi. Họ không thật lòng với em đâu. Ngày mai anh sẽ đi tìm việc, vừa đi học vừa đi làm, vì em, anh... cam bẫn không buồn quay đầu lại. Nên tiếng ngắt lời anh ta tôi vứt đi, cái ngữ anh Người khác đối với tôi có thật lòng hay không Cũng không liên quan gì đến anh cả Anh đừng có mất thời gian vô ích đối với tôi làm gì Nói xong Cô lại bật cười Cười nghiêng ngả Tiếng cười trần đầy sự khinh bỉ Hòa trộn với tiếng giải cao khót Lộc cộc vang lên trên mặt đường Giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Lâm Phạm Lâm Phạm biết Người con gái trước mắt mình giờ đây đã thay lòng đổi dạ rồi, Thật ra Ngay từ đầu anh đã biết Cám Mẫn là người không nghiêm túc trong tình yêu, bạn bè thân thiết cũng đều đã khuyên anh. Đối với loại con gái thay người yêu như Tay áo như Cám Vẫn, chỉ nên chơi bởi chút thôi. Nhưng anh vẫn giúp toàn tâm toàn ý vào cuộc tình này. Anh cứ tưởng, chỉ cần đối xử tốt với cô, rồi sẽ có ngày khiến gốc cảm động mà yêu thương anh thật lòng. Cho nên, Lâm Phạm vẫn không cam tâm, lại chạy đuổi theo. Cám Vẫn Lần này, Cám Vẫn thực sự nổi nóng rít lên. Anh làm sao thế? Đó nói là chúng ta chơi xong rồi Chơi xong rồi Anh đã nghe rõ chưa? Nếu còn tiếp tục như thế nữa Chúng ta không còn thể làm bạn được nữa đâu Trái tim lâm phạm như bị rơi vào kho đông lạnh Anh biết bây giờ có nói gì Cũng không có tác dụng gì nữa Thế nên anh thở dài Nói đầy bi thương Vậy có thể để anh đưa em về ký túc xá được không? Em uống nhiều rượu quá rồi Cảm xua tay Nó vẻ mất tiên nhẫn Không cần đâu, không cần đâu, tốt nhất anh hãy tránh xa tôi một chút, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Lời nói của Cao vẫn đã không còn nể năng chút gì rồi, nếu lâm phạm vẫn cứ cố đeo bám, thì đúng là giống như Cao Mẫn nói, không giống đàn ông một chút nào rồi. Cho nên, anh không đuổi theo cô nữa, nhìn cô bước nào nào, dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh, nắm đấm tay anh càng lúc càng nắm chặt. Hồi lâu, anh lầm bầm một câu. Cao Mẫn, em sẽ phải hối hận. Sau đó, anh thả nắm tay ra, quất người xoay bước đi về hướng ngược lại với Cao Mẫn, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen thẫm. Không ai chú ý tới, lúc đó, Mây lá cũng đang bay lả tả rơi xuống đất, hòa nhập vào đất, không còn nhìn thấy nữa. Cao Mẫn xoay bí tỉ, vừa mắt nhắm mắt mở bước vào ký túc xá, trong lòng vừa thầm cười nhạo Lâm Phàm, nếu như lúc trước không phải vì Trung Lâm Phàm đẹp trai, hơn nữa chính cô cũng có cực với bạn cùng phòng sẽ tán đổ Lâm Phàm. Thì cô chẳng thèm ngó ngàng đến anh, còn anh thì ngược lại, không ngờ lại rất nghiêm túc, cứ đeo bám cô nhớ kẹo cao su vậy, phải mất bao công sức mới hết ra được, thật là đáng ghét. Đang đi, đột nhiên một lần khi lạnh như điện giật đánh trúng người cao mẫn, cô dừng phát lại, quay đầu nhìn, đằng sau không có một ai cả, cả sân trường vắng lặng như tờ. Hôm nay, trường Đại học Giang Kinh tính bệnh hơn ngày thường, bởi vì đây là đợt nghỉ tuần lễ quốc tế lao động, rất nhiều người về thăm nhà. Hoặc là nhân dịp nghỉ đi chơi xa. Cảm bẫn hôm nay vốn cũng định về nhà, nhưng dạo này cô mới quen một người bạn chat, anh ta nói mình là con trai của một ông chùn lớn nào đó, có nhà có xe hơi hôm nay hẹn gặp mặt. Thật không ngờ sau khi gặp mặt, anh ta lại là một con cốcc xấu dí, hai con mắt tí ý thành một đường thẳng, lỗ mũi lại to một cách kỳ lạ, giống như hai cái hang động hếtch lên trên, cùng thêm cái miệng động ngoác đến mang tay, Các nét trên gương mặt anh ta đúng là khiến cho người ta phải khắc cốt ghi tâm. Thế còn chưa đủ, đặc biệt là khi ăn cơm, còn nhìn thấy miếng đau dính chân tăng anh ta nữa, khiến Càm Vẫn thấy phát buồn nôn, một mình đến quán ba uống rượu giải sầu suốt cả buổi tối, và cũng thề đằng sẽ không bao giờ còn tin vào tình yêu trên mạng nữa. cam Vẫn xòa xòa cánh tay đang đổ đầy da gà, tiếp tục bước về ký túc xa, nhưng càng lúc cố càng thấy lạnh. Bởi cô đã cảm nhận thấy đang có một người trốn ở góc nào đó lén theo dõi cô. Mặc dù cô không biết người đó trốn ở đâu, nhưng thứ cảm giác bị người khác theo dõi, khiến toàn thân cô nổi ra gà. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra người đó chính là Lâm Phạm, xem ra cái kẹo cao su này cũng vẫn chưa hết đi được, cao vẫn chửi thầm. Đúng là loại nhỏ nhan. Sau đó, cô mượn hơi men cất tiếng hát. Có một thứ tình yêu gọi là biết buông tay. Vì tình yêu vứt bỏ thiên trường địa kiểu. Buông tay, lâm phàm, có hiểu không? cam mẫn ngân nga bài hát thông xa thanh điệu bước vào khu ký túc xá. Rồi nhanh chóng bước vào phòng, Đã bài trước giải cao gót, Bùi đầu vào giường. Tối nay cô uống quá nhiều, Nên lúc này vừa tránh tráng vừa buồn ngủ, Vừa ngã ra giường đang ngủ luôn. Trong phòng ký túc xá vắng tanh, Yên lặng tĩnh mịch như chốn tâm sơn củng cốc. Trong bầu không khí tĩnh mịch như vậy, đột nhiên thấp thoáng vang lên thứ âm thanh nào đó, thứ âm thanh đó rất yếu ướt, giống như truyền tới từ một thế giới khác vậy. Ánh trăng âm bù lạnh lẽo soi qua cửa rồi chiếu rọi vào. Mấy chục lá đang lả tà bay xuống, rơi vào người cam mẫn, sau đó lại rơi xuống đất, từ từ tụ hợp lại, cuối cùng hóa thành một hình người. Hình người đó rất to lớn, đầu gần như chạm đến tận trần nhà. Hắn buông về, đưa tay ra khẽ vứt về cam mẫn đang nằm ngủ trên giường. Cam mẫn chợ người miệng nào bao điều gì đó đầy vẻ mất mãn. Hình người đó bèn tỏ cái lưỡi vừa đen vừa dài ra, liếm vào mặt cao vẫn Đúng lúc đó, cao vẫn cuối cùng cũng mở to mắt, bốn chốc đồng tử mắt phóng to, nhưng cô còn chưa kịp kêu thét lên, cô đã bị đôi bàn tay thu đáp giống như cành cây xếp chặt. Tiếp đến, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, đó là tiếng xương cốt bị gáy vụn. Hồi lâu sau, hình người đó như thể những hạt cát bị gió tội tan ra, dần dần khui phục lại thành mấy chiếc lá. Có cơn gió thổi qua, nên lặng lẽ bay ra ngoài cửa sổ để lại một cái xác chết không nhắm mắt nằm dưới ánh trăng âm u thê lương. Chương một, tiếng khóc ai oán. Tôi không quen cao mẫn, cũng chưa đến ngôi trường đại học Giang Kinh. Câu chuyện này do Lôi Hiểu kể cho tôi nghe. Lúc đó, tôi đang ôm chặt cái gối quấn tròn người trên chiếc giường của Lôi Hiểu. Nói thật, trong lòng tôi đầy những nghi hoặc. Là cây biến thành hình người giết người sao Điều này chưa từng nghe nói tới bao giờ Thế nên tôi chớp chớp mắt hỏi Ý cậu là Cám vấn bị ma quỷ giết hại sao Lôi hiểu nói Mình cũng không biết nữa Chẳng ai tận mắt nhìn thấy Cám vấn chết như thế nào về cái chết của cô ấy Ít nhất có tới 10 phiên bản khác nhau Những gì mình vừa kể Chỉ là một phiên bản tương đối đáng dở Trong số những phiên bản đó Tôi nghĩ một lát lại hỏi Tại sao lại nói anh cao bị ma quỷ giết chết vậy? lẽ nào không thể là bạn trai cô ấy Lâm Phạm? Lâm Phạm yêu cô ấy hết lòng như vậy mà cô ấy lại lôi dồn ngắt lời nói. Chắc chắn không phải là Lâm Phạm. Cậu nghĩ mà xem, Tiểu Yên năm 1988, năm 1998 trường đại học Giang Kinh đều xảy ra những vụ ám sát liên hoàn. Hơn nữa đều vào tháng năm, cách đây vừa vặn lại đúng 10 năm. Làm gì có chuyện gì trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Lâm Phạm vẫn chỉ là một sinh viên, độ tuổi cũng không phù hợp. Mình dám khẳng định chắc chắn là do cùng một hung thủ gây ra, chỉ đáng tiếc đến giờ vẫn chưa bắt được hắn, cho nên sinh viên bèn lưu truyền là hồn ma bóng quỷ giết người thôi. Dù sao, trong trường đại học Giang Kinh cũng đầy đẩy những chuyện kỳ khoái khác thường. Tôi suy ngẫm lời nói của Lôi Hiểu, cô ấy nói có lý, tháng 5 năm 1988, tháng 5 năm 1998, rồi lại đến tháng 5 năm nay. Bộ việc cao mẫn bị chết tạm trong trường đại học Giang Kinh quyết không thể đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi cũng không tin điều mà lối hiểu nói là hồn ma giết người. Lá cây biến thành hình người gì gì đó, quá hoang đường. Tôi càng tin đây là một kẻ biến tái giết người, dùng hình thức do hắn tự đặt ra để trừng phạt những người mắc phải bảy tông tội, giống như trong bộ phim điện ảnh bảy tông tội vậy. Có lẽ, hung thủ là một người theo đạo cơ đốc giáo. Nhưng tại sao hắn lại chọn mục tiêu là trường đại học Giang Kinh? Hơn nữa, còn mỗi lần cách nhau đúng mười năm. Nếu có quy luận gây án như vậy, hắn mang theo thứ tâm thái nào? Còn nữa, năm nay, sau cái chết thảm thương của cao mẫn, những bộ huyết án thực sự sẽ lại trùng diễn giống y như 10 năm trước, hai mươi năm trước sao? Những câu hỏi này, sau khi thoát ra khỏi đầu tôi, tôi liền cảm thấy vô cùng bất an. Tôi biết tôi đã rất hiếu kỳ với sự việc này chúng giống như băng bút của mèo cứ liên tục cào cấu trong lòng tôi nếu như muốn biết đón chân tướng sự việc hoặc là muốn tiếp cận được hung thủ cách duy nhất chính là trà trộn vào trường đại học Giang Kinh mà việc trà trộn vào trường đại học Giang Kinh chỉ có thể đi tìm bố nuôi của tôi cũng chính là bố đẻ của Lôi Hiểu tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Vạn Kim Lôi cận nam với thực lực của ông đưa tôi vào trường đại học Giang Kinh học chắc không có vấn đề gì Sau khi nghe xong quyết định của tôi, lối hậu lập tức trợn trừng mắt. Con người mắt tuyệt đẹp ánh lên sự ngạc nhiên, cô kêu lên kinh ngạc. Không phải chứ, Tiểu Yên, cậu không biết trường đại học giang kinh xảy ra vụ án mạng sao? Sao cậu lại còn muốn lao vào chứ? Mình biết cậu có lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi việc, nhưng đây là vụ án mạng, không phải trò đùa đâu, quá nguy hiểm. Nói xong, cô lại dơ tay ra sợ và chán tôi, cứ làm như tôi đang bị sốt vậy. Tôi nè tránh bàn tay cô, cười nói. Chính bởi vì sẽ đã án mạng, mình mới muốn đến đó mà. Chúng ta là hóa thân của chính nghĩa, nơi nào có nguy hiểm thì cần phải có mặt ở nơi đó. nói hiểu tỉnh bơ biểu môi. Chị, cậu có phải là cảnh sát đâu, cứ làm như mình là người nhận không bằng, còn là hóa thân của chính nghĩa cơ đấy. Chúng tôi đùa cợt với nhau một lúc, sau đó tôi thu nụ cười lại, nhìn cô nói với vẻ rất nghiêm túc. Mình nói thật đấy. Hiểu hiểu, cậu ấy giúp mình tìm bố bạn, bảo ông ấy giúp mình đến trường đại học Giang Kinh, tốt nhất là cùng lớp với Cao Mẫn, nếu như có thể cùng một phòng ký túc xá thì càng tốt. Vậy là tôi đã bước vào trường đại học Giang Kinh. Học khoa ngoại ngữ, hơn nữa, đúng như tôi mong ước, đã được vào sống trong phòng ký túc xá của Cao Mẫn đã từng sống trước đây. Vừa tôi chuyển tới phòng đó khiến mấy nữ sinh cùng phòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhà trường xong lại sắp xếp cho cậu vào phòng của bọn mình chứ, bọn mình đều đang muốn chuyển hết đi đây, sao cậu lại còn dám chuyển vào? Lánh bụng phàm là hoa khôi quả hoa ngoại ngữ lên tiếng, cô là một cô gái đẹp khiến anh ấy đều phải trầm trồ kinh ngạc. trên người cô toát ra một thứ mê lực khiến anh cũng tim đập loạn đàng. bên dưới đôi đống mày cong cong thanh mảnh là đôi mắt to sáng lấp lánh, sống mũi thon dài và cả đôi môi đỏ hồng hào gợi cảm, giống như là được bàn tay con người khắc đặt lên đẹp như thơ như họa đều đáng quý là lánh bụng và hoàn toàn không giống với những hoa khôi khác cây và vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà coi thường người khác kiêu ngạo như một con công sặc sỡ ngược lại tính cách cô rất hòa thuận thấy ai cũng tươi cười là một cô gái vui tươi đạn rỡ tôi biết lời cô vừa nói ám chỉ đến cái chết của cao mẫn cao mẫn chết mới một tuần ngoài tôi ra chắc là cũng không có ai dám vào sống ở đây tôi đang định nói Diệp Hàn đang ngồi cạnh đó lướt quét bàn tiếp lời. Lãnh Bụng Phạm, cậu đừng có dọa cố Tiểu Yên. Người ta vừa mới vào đây, tôi chắc đã biết chuyện của cao Mẫn đâu. Lãnh Bụng Phạm nói. Không phải chứ, chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết được chứ? Sau đó cô lại quay sang tôi. Cố Tiểu Yên, cậu không phải là không biết gì đấy chứ? Tôi cười gật đầu nói. Mình có nghe nói qua nghe tôi nói vậy, những ngón tay đang gõ trên bàn phím của Diệp Hàn bỗng dừng bất lại, hỏi đầy kinh ngạc. "Nếu cậu đã biết, tại sao còn dám vào đây, hừ đưa quần ngủ ở đúng cuốn chị vào trước giường tôi đang ngồi rồi hỏi tiếp. Cậu không sợ sao?" Thật ra, tôi sợ lắm, lúc bắt đầu đứng ở bên cạnh giường để sắp xếp lại đồ đạc, tôi đã rất sợ, bởi vì đây là chiếc giường Tam Mẫn đã nằm hôm đó của ấy đã chết ngay chính tại chiếc giường này, nếu như để ý kỹ, dường như còn toan toán, toán máu tanh. Tô đang không biết trả lời Diệp Hàn ra sao, thì nhìn thấy một cô gái béo chuẩn mua mỉm bước vào phòng. Cô ấy tên là Quan Vũ Phi. Trong cô có vẻ thẹn thùng, có một khuôn mặt được coi là phổ biến, nước da ngầm đen, răng gầy cũng không cao khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Lúc này đây, mặt cô đỏ bừng bừng, thở dốc, mái tóc ướt rũng. Như tệ vừa mới tập thể dục những động tác mạnh xong vậy Vừa bước vào cửa Cô đã ngã vật xuống giường Sao các cậu còn chưa đi ăn cơm Đã mới giờ rồi Cô nói quả quan vũ phi vừa dứt, Lánh bụng phàm đã kêu lên Ôi, mình hạn đi ăn với người ta Suốt nữa thì quên mất Nói rồi, cô bội vàng mở hộp nữ trang Bắt đầu trang điểm Diệp Hàn nói "nếu có hẹn gặp riêng với người khác Nguy hiểm lắm đấy Lánh bụng phàm vừa đánh phấn lên mặt vừa hỏi Nguy hiểm gì chứ? Diệp Hàn khẽ hư một tiếng, cố ý hạ thấp giọng, nói như hết hơi. Cứ mỗi lần mười năm, tháng năm đáng sợ, có thể người tiếp trao chính là cậu. Lánh bụng phàm tiện tay vừa lấy một quyển sách ném vào Diệp Hàn, cố tình giả vờ trừng mắt quát mắng Diệp Hàn. Còn lâu nhé, mình chẳng sợ đâu, mình có phạm bài tông tội đâu. Diệp Hàn đỡ được quyển sách. Xa rồi, xinh đẹp vốn dĩ đã là một loại tội lỗi. Lánh mộng phàm đã trang điểm nhẹ xong, khiến cô trông càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Cô lấy túi khoác trắng trên giường, cười tươi nói, "Đáng ghét, các cậu đang ghen tị với mình, cậu cũng phạm phải bày tung tội, ha ha, không nói chuyện tiếm với cậu nữa, bà lão lắm điều, mình đi đến cuộc hẹn đây." Tôi thấy khó hiểu bảo, "Bà lão năm điều?" Quan Vũ Phi lập tức tiếp lời, "Hôm nay cậu mới đến trường nên không biết, dịp bàn nổi tiếng là bà lão lắm điều." Sau này cậu đừng có nói chuyện với cậu ấy, không thì sẽ bị cậu ấy làm cho tức chết đấy. Diệp hét lên. ha, còn dám nói mình nữa, cố tiểu yên, cậu đừng có nghe cậu ấy nói, cậu ấy à, cứ quấn lên là nói lắp, nói một câu mất cả buổi ấy. Sau khi đã đùa bỡn nhau xong, thấy Lánh Bộng Phàm ăn mặc trình tề đi hẹn hò, Diệp tay trống cầm, ngón tay gõ gõ và mã nói về cảm khái. Đúng là xinh đẹp có khác, nhìn Lánh Bộng Phàm mà xem. Thường đến tạo dựng nên con người đúng là không công bằng chút nào. Nghĩ đến mình, đã hai mươi tuổi rồi mà đến giờ vẫn cứ cô độc một mình. Nói xong, cô lại cố tình thở dài về khoa trương. Bộ dạng của Diệp Hàn khiến tôi thích buồn cười. Thực ra cô ấy không hề xấu xí, chỉ là vì có sự hiện diện của lánh bộng phàm, cho nên đem ra so sánh thì bị thua kém nhiều. Quán vũ phi đứng cạnh đó, xua tay. Được rồi, trong bộ dạng ủ giúp của cậu kìa. Sau đó cô ngồi bật dậy ấy, Diệp Hàn Cậu và anh bạn chat đã tiến triển ra sao rồi Diệp Hàn tắt máy vì tính đứng dậy Cậu cứ làm như ai Cũng may mắn như cậu ấy Vừa mới lên mạng đã răng lưới được Một chàng bạch mã hoàng tử Thôi, không nói nữa, đi ăn cơm thôi Nói xong bèn nguệ hoài bước ra khỏi phòng Quản vũ vì không biết lầm bầm câu gì Sau đó quay đầu nhìn tôi Cậu đã sắp xếp đồ xong chưa Có cần mình giúp gì không Không cần đâu, đã sắp xếp xong rồi Cảm ơn cậu Cô mím môi cười Nói không cần cái sáo rồi cũng bước ra khỏi phòng Quan vũ phi vừa mới bước ra ngoài Tôi lập tức nhảy bật ra khỏi giường Như tìm ở trên chiếc giường đó Đang có một cái xác chết lạnh lẽo Kiểu phản đứng lại Khiến tôi thấy phiền não Vừa rồi bọn họ đều đang ở trong phòng Nên tôi cũng không đến nỗi sự hãi lắm Nhưng bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình tôi Nỗi sự hãi đó đã bắt đầu lan ra sống chiếm khắp cơ thể tôi. Nghĩ đến việc những ngày tháng vừa qua phải ngủ trên chiếc giường này, tôi bất giác đùng mình, cũng tự trách mình quá kích động, làm gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả. Rõ ràng là nhát như tỏ đấy mà lại còn cố ép mình đến trường đại học răng kinh, hơn nữa còn ta thiết yêu cầu được ngủ trên chiếc giường của cao mẫu nữa chứ. Tôi nghĩ mình chắc chắn đã bị ma quỷ mê hoặc rồi. Trong nhà ăn, người đông như kiến cỏ, Người đứng xếp hàng, mua cơm giống y như xếp hàng mua vé ở ga tàu, đông đúc một cách đáng kinh ngạc. Tôi lơ đánh tham gia vào con đồng có chiếc đuôi dài ngoàn đó. Khó khăn lắm mới chờ đến lượt, một cô gái có dáng gửi cao to trên ngay lên trước mặt cô gái đang xếp hàng trước tôi. Tôi thấy hơi bực. Như vậy chẳng phải là cố tình chân ngang sao? Điều khiến tôi cảm thấy bực bội hơn nữa là cô gái đứng trước mặt tôi lại còn chủ động lùi lại phía sau, không dám ho he tiếng nào. Tôi không nhìn nổi nữa, hãy hút vào cô ta. Này, cậu ấy chăn ngang, sao cậu lại không lên tiếng? Cô gái đó sử hãi nhìn tôi, cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, bộ dạng đó cứ như thể tôi vừa mới hỏi một câu không biết trời cao đất dày là gì. Tôi lập tức hiểu ra, người con cái chăn ngang hàng đó rất có khả năng là nhân vật được coi là đẳng cấp chị cả, thế nên tôi cũng lập tức không lên tiếng nữa. Thật không ngờ, chỉ cả đột nhiên quay đầu lại, làm tôi giật nảy mình. Tọc hình đó quả đúng là có phong độ của chị cả. dáng người cao khoảng một mắt bảy năm, cao hơn tôi đúng một cái đầu, hơn nữa ông còn rất rắn chắc khỏe mạnh, đào kinh đâm, để trong ngắn kiểu Lý Ninh Xuân, ta trái đang một chiếc khuyên hình tròn to một cách đáng kinh ngạc. Cô ta dừng ngón tay cái ra, vinh báo, gầy tay vào mũi. mày vừa nói gì? Tôi biết cô ta hỏi tôi, nhưng tôi đã bị khí tế của cô ta hoàn toàn áp đảo. Chỉ có thể dạo vờ chân tính nhìn ngó xung quanh, coi như không nghe thấy gì. cô gái đứng phía trước tôi càng căng thẳng hơn. tôi thậm chí còn có thể cảm nhận thấy cô gái ấy đang run. chỉ cả lặp lại câu hỏi một lần nữa rồi nói có vẻ nhấn mạnh hơn. tôi biết mình không né tránh nổi, chỉ có thể liều mình nói. cái đó cậu tranh ngăn hàng là không được. khi nói câu này, chân chăn tôi toát mồ hôi lạnh. cô ta quá dũng mãnh, tôi biết nếu như cô ta đánh tôi, sẽ giống như diều hâu bất cả con. Không biết chút sức lực nào cả. Tôi cảm nhận thấy tất cả mọi con mắt ở trong nhà ăn đang đồ dồn cả vào tôi. Thật không ngờ không có một ai trong số đó đứng ra nói đỡ cho tôi. Đúng là một lũ ích kỷ. Chúng chỉ muốn đứng xem kịch hay thôi. Chỉ cả lạnh lùng hư một tiếng, hỏi cô gái đứng trước tôi. Nó là bạn của mày à? Cô gái vội vàng lắc đầu, lắc liên tục như cây trống lắc tay, đã sức quạch đỏ một con nệm muốn trần nghề có liên quan gì tới tôi. Mặt càng đỏ lượng hơn, đột nhiên hét ẩm lên như tẻ uống nhậm thuốc. Sao cô tự nhiên lại từ hơi thế chứ? Rồi quay đầu chạy thẳng một mặt ra khỏi nhà ăn. hừ, kiểu người gì thế? Tôi giúp cô ta mà cô ta còn trừ tôi. chị cả tiên sách về phía tôi thêm một chút, lít nhìn xuống tôi như kẻ bề trên. Mày ở khoa nào? Tôi bật rắc lùi lại một bước. Ờ, ngoại, ngoại ngữ. Còn chưa đợi tôi ấp a ấp uống xong, cô ta đã ngắt lời tôi, đồng thời bước lại, gần thêm một bước. Mày có biết tao là ai không? Tôi bị bộ dạng hung hăng hùng hổ của cô ta làm cho nổi nóng, hét lên. Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng chân ngăn hành là không được. Cô nói này chỉ là buột miệng nói ra, hoàn toàn chưa thông qua sự suy nghĩ của đại não, đối phương đã túm lấy cổ áo tôi. Tôi nghĩ thầm, xong rồi, lần này thì thao hồ mà bẽ mặt. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn, một bóng răng quen thuộc lao đến là quan vũ phi. bỗng chốc, bóng răng cô giống như tiên sứ sáng bừng đực đỡ xuất hiện trước mặt tôi. Quan vũ phi cười hị hả, gỡ bàn tay chị cả đang trúng chặt cổ áo tôi, rồi lại tân bật khoác tay cô ta, cười nói. Sao phải nổi nóng thế chứ? Không đợi chị cả lên tiếng, cô lại nói tiếp. Xin tiểu hoài người với nhau nhé, đây là chị Hồng, đây là bạn của em, cô Tiểu Yên. Chị Hồng ơi! Cô tiểu yên hôm nay vừa mới chuyển đến trường ta Chỉ đừng tức giận cô ấy, có được không ạ? Sau đó lại huyết vào người tôi Giang hiệu bằng mắt Bảo tôi xin lỗi chị cả Tôi cũng rất muốn xin lỗi cô ta Nhưng mà trước mặt bao nhiêu người như vậy Thì xấu hổ quá Tôi lén nhìn chị cả Mặt cô ta tối sầm Buông rằng này đúng là quá đáng sợ Xem ra hôm nay tôi không xin lỗi là không xong rồi Thế là tôi dồn toàn bộ sức lực Trước ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của quan vũ phi Ba chữ tôi xin lỗi khi chuẩn bị phát ta ngoài cổ họng, không hiểu tại sao lại biến thành. tranh ngân hàng vốn là không được mà. Mặt Quan Vũ Phi lập tức trắng bệch, tôi cũng bấm phập vào đùi mình một cái, lần này chắc chắc rồi. Thật không ngờ, chị cả lại cười ha ha một cách sảng khoái, trái ngược hẳn với thái độ bình thường. "Cố Tiểu Yên vậy không? Được, tao thích tính cách này của mày." Tôi chợt thở vào nhẹ nhõm, một cuộc chiến đã chấm dứt trong yên ổn, nhưng sau đó Tôi vẫn nhận được một trận của trách của quan Vũ Phi. Cậu ấy, mình thật không biết nên nói cậu thế nào mới phải. Vừa rồi làm cho mình sợ chết khiếp. Cậu thích nổi trội thế, rất dễ xảy chuyện phiền phức đấy. Tôi cũng ngại ngùng cười lấy lệ. Cảm ơn cậu nhé, thật ra cũng không phải là mình thích nổi trội đâu. Vốn dĩ là cô ta sai mà, sao các cậu lại sợ cô ta thế? quan Vũ Phi nói, cũng không phải là sợ cô ta, chỉ là không muốn gây chuyện với cô ta thôi. Nhà cô ta giàu lắm Làm cho cô ta quen thoái Tính tình bá đạo. Dù sao thì sau này cậu đừng có động đến cô ta làm gì Tôi gật đầu liên lịa Cho dù quan vũ phi không nhắc nhở Tôi cũng không dám gây động đến cô ta nữa Tôi bảo quan vũ phi Vừa bước ra khỏi nhà ăn không ra Một cô gái bệnh chạy như bay đến trước mặt chúng tôi Tôi nhìn kỹ Nhận ra đó chính là cô gái tôi vừa mới nói chuyện cho cô ta Mà cô ta lại mắng tôi Thật là một người chẳng biết phân biệt tốt xấu gì cả Nghĩ đến việc vừa rồi suýt chút nữa bị ăn đòn, tôi cảm thấy không vui, quyết định mặc kệ cô ta, kéo tay quan vũ phi đi khoang gửi cô ta. Cô ta cứ leo đẹo bám theo, cười hị hả, nói Vừa rồi cảm ơn cậu nhé, mình tên Liên Thành, con cậu. Cảm ơn mà còn trừ tôi, tôi nói vẻ hậm hực. Cố tiểu yên Tôi và quan vũ phi lại một lần nữa đi vượt lên cô ta. Cô ta lại đi theo, dùng thức giọng nói khiến ai đấy nghe xong cũng phải nổi ra cả nói, Cô Tiểu Yên, giống về cậu lúc ở trong nhà anh thật là dũng cảm, không có ai dám nói với cô ta như vậy. Mình đứng ở cửa nhìn mà ngẩn cả người, cậu đúng là ngầu quá đi, oai quá chừng. Giống bộ của cô ta cứ như là cô Tiểu Tư say mê thần tượng vậy. Quan Vũ Phi đứng bên cạnh Phi cười. Với sau này, cậu ấy coi cậu ấy là thần tượng được rồi. Đây bốn là câu nói mang tính châm chọc, thật không ngờ cô gái tên liên thành này lại cứ tưởng thật. Nhưng túc gật đầu nói, được được, hay lắm, mình còn chưa sùng bái ai bao giờ đấy. Sau đó, cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt tôn sùng như thể muốn quỳ lại dưới chân. Hay là thế này, cậu anh nhận mình làm đệ tử, được không đại ca? Đỉnh ngất diệu mất tôi, cô ta đúng là không chỉ si mê bình thường, tôi miễn cưỡng cười với cô ta. Tôi có thể tưởng tượng được, chắc chắn lúc này, nụ cười của tôi trông còn khó coi hơn cả khóc. Quan vũ phi cười dữ dội hơn, ôm bụng nói với cô gái kia. Tôi nhận cậu làm đệ tử cũng được, nhưng phải xem cậu có thành tâm hay không. Đại cao của cậu khát nước rồi, cậu ấy đi mua cho cô ấy một chai hồng trà mát lạnh về đây. Cô ta lập tức trả lời. Được được, mình đi luôn đây. Nói xong, bần trải biến, kích động đến độ xích chút nữa đâm vào gốc cây. Quan vũ phi cười ngàng nhưng ngồi sổm xuống đất. Ôi ôi, mẹ ơi! Sao cô ta lại có thể gây cười đến thế được nhỉ? Loại người này Và Năm trăm năm mới có thể sản xuất được một người Ha ha Tôi cũng không kìm đổi Bật cười thành tiếng Tôi nghĩ Cười là thứ Dễ bị lây nhẫm dây Trần Cho nên Chúng tôi đã ngồi xuống xuống cười Như sắp tức hơi Vừa cười vừa cù nhau Khiến cho mọi người đi đường Đều nhìn chúng tôi Với con mắt khó hiểu Trên mặt hiện đó Nên dấu chấm hỏi to động Cũng chính trong khoảnh khắc này Tôi có cảm tình đặc biệt với quan vũ phi, nhưng tôi lại không thể nào ngờ được rằng sự bắt đầu tình bạn của tôi và quan vũ phi, quan điểm vui và độ cười, sau này lại kết thúc bằng dấu chấm thiên lương đau đớn, như số mình đã ăn bài cả đời này, tôi cũng không thể nào su tan đi được. Cuối cùng, chúng tôi cũng cười xong, bèn đứng dậy, vùi vùi bụi dính trên người, khoát tay nhau đi đến đường cây nhỏ nhỏ phía sân sau trường, quan vũ phi có thói quen đi dạo sau khi ăn cơm chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm đủ mọi thứ chuyện trên đời cô nói với tôi cô có một người bạn trai ưu tú tên tô thần dương là một trong bốn tứ đại tài tử của khoa trung văn họ quen nhau qua mạng chat sau khi nói chuyện rất lâu mới phát hiện ra hai người học cùng trường Thảo nào mà hôm nay diệp Hàn nói quan vũ phi vừa lên mạng đã vượt được một chàng bạch mã ông hoàng tử nói đến tô thần dương mặt quan vũ phi tặng người niềm hạnh phúc và cả sự e thẹn đang đi Bỗng nhìn Quan Vũ Phi chợt dừng bước, cô hít đất cầm, nói kể với tôi. Này, anh chàng đó chính là bạn trai của Cao Mẫn đấy. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cô, chỉ nhìn thấy trong một cái đỉnh nhỏ, cách đó không xa, có một người con trai đang ngồi tấn tờ ở đó. Tôi hỏi Quan Vũ Phi, anh ta là Lâm Phàm à? Quan Vũ Phi ngật đầu, hình như có vẻ hơi đồng tình, nói. Từ khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, ngày nào anh ấy cũng đến đây. Thỉnh toàn lại không lên lớp, cứ ngồi gần ngư ở đây suốt cả ngày trời. Nghe nói, lần đầu tiên anh ấy gặp Cao Mẫn, Cao Mẫn đang ngồi ở đình này. thực ra anh ấy rất suy tình với Cao Mẫn, chỉ đáng tiếc Cao Mẫn là người không hề có trọng tình cảm. Nói đến đây, di động quả quan vũ phi đổ chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, sắc mặt cô bỗng trở nên rất khó coi. Cô liếc nhìn sang tôi, rồi bước nhanh lên trước mấy bước, nhận cuộc gọi. Quan vũ phi hạ giọng xuống thật thấp còn liên tục liếc nhìn tôi về cảnh giác, rõ ràng là không muốn để tôi nghe thấy, thế nên tôi biết ý lui lại phía sau, ngẩng đầu tìm mì quan sát anh chàng có tên Lâm Phàm đang đứng ở trong đình. Anh đang ngồi yên không nhúc nhích, dù khoảng cách hơi xa, tôi nhìn nhưng thấy được nửa người anh, một thân hình gầy gò tiêu tỉ, chỉ có da bọc xương, mắt đỡ đẫn nhìn về phía trước, tư thế cứng đơ giống như một pho tượng đá, minh chứng cho nỗi bi thương xót xa trong lòng anh. Hôm nay nhiều kể lại cho tôi nghe về cái chết ly kỳ của cao mẫn. Tôi vội đi tìm bạn trai tôi la Thiên, đội cảnh sát hình sự, hỏi về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cao mẫn, bị chết do ngạt thở. Nghe nói phía sau đầu cao mẫn có một vết thương nặng do va chạm, cổ cũng có vết hằn. Qua kết quả xét nghiệm tử thi, bàn chân của cô bị tách từ lâu, âm hộ, âm đạo đều có dấu vết bị ma sát dẫn đến tổn thương. Bước đầu đoán định sau khi chết còn bị hãm hiếp. Nhưng trong âm đảo của cô lại không phát hiện ra tinh dịch, nghi ngờ đằng hung thủ lúc cưỡng dâm Cao Mẫn đã dùng ba cao su. Lúc đó, tôi lắng nghe mà toàn thân buốt lành, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Lâm Phạm là bạn trai của Cao Mẫn, lại là người cuối cùng tiếp xúc với Cao Mẫn trong đêm xảy ra vụ án, cho nên bị gọi đến sở công an để thẩm vấn. Nhưng anh có chứng cứ ngoại Phạm, thời gian Cao Mẫn bị giết hại, anh đang uống xe cướp ở quán rượu, còn đánh nhau một trận với người khác. Quản vũ phi nhanh chóng ngay xong điện thoại, thần sắc hoảng hốt nói cô ấy có công chuyện, bèn vội vàng bước đi. Tôi chú ý thấy sắc mặt cô nhật nhạt, đôi lông mải nhíu chặt, hình như đã xảy ra chuyện gì rất hệ trọng. Tôi thấy hơi băn khoăn, không biết anh gọi đến mà lại khiến cho cô hồn bay phát lạc đến thế. Tôi đứng ngẩn người nguyên vị trí một hồi, sau đó bước về phía Lâm Phàm Mặc dù Lâm Phàm đã không còn bị hoài nghi về cái chết của Cao Mẫn, nhưng biết đâu lại dò hỏi ra được điều gì đó từ anh. Có đúng là do cùng một hung thủ Mười năm, hai mươi năm trước hay không Tôi ngồi xuống ghế đá Bên cạnh Lâm Phạm một lúc Nói một câu mở đầu vô cùng tẻ nhạt Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Anh ta không thèm chú ý đến tôi Vẫn cứ giữ nguyên tư thế Như pho tượng đá Như thể không hề có sự tồn tại của tôi Tôi tiến cổ thứng Dịch cần về phía anh ta hơn Thân tiện nói với anh Hai, anh là Lâm Phạm phải không Em là cố tiểu yên Rất vui được quen anh Anh ta vẫn không buồn nhìn tôi Mặt cũng không thể hiện bất cứ trạng thái tình cảm nào Như thể tất cả mọi thứ trên đời này Đã không còn có ý nghĩa gì nữa cả Nếu như không phải là bí mắt của anh ta Thỉnh thoảng còn chớp Anh ta hoàn toàn là một pho tượng đá Tôi chẳng có cách nào khác Đành hâm hực đứng dậy Đang chuẩn bị bước đi Thì pho tượng đá đó chợt lên tiếng Cô ngủ trên giường của camẫn vẫn à tôi lập tức quay phát người lại gật đầu nói đúng vậy anh đã chuyển động con ngươi mắt nhìn tôi một cái trong bộ dạng anh ta không còn chút sức sống nào cả như thể người đang lột da đổi cốt vậy anh ta lẩm bẩm nếu ông cam vẫn có gửi mộng cho cô xin hãy nói với tôi nói xong câu nói này anh ta lại quay trở lại dáng vẻ như ban đầu biến thành một bức tượng đá không biết tại sao lời nói của anh khiến tôi đột nhiên dùng mình Tôi không muốn nằm mơ tới cao mẫn đâu. Ngủ trên giường của cô ấy đã là đáng sợ lắm rồi. Tôi bước ra khỏi khu rừng nhỏ. Đang định quay về ký túc xá. Vừa nhìn đã thấy có một cô gái đứng dưới khu ký túc xá, giáo rác tìm kiếm. Trong tay cô ta đang cầm hai chai nước ngọt. Trông giống như hồng trà. Đúng thật là bó tay. Không ngờ cô gái ngây ngô này lại làm thật. Tôi bội vàng nhìn xung quanh, tính xem làm thế nào để né tránh cô ta. Không ngờ... Mắt cô ta tinh anh quá, vừa nhìn đã phát hiện ra tôi ngay, lập tức chạy lao về phía tôi, còn hào hứng hét to. "Đại ca, đại ca! Ôi chú ơi, tôi thực sự chỉ mong có lỗ này ở dưới chân mà chui xuống." Cô ta giống như chim bay đến trước mặt tôi, buông vẻ luống cuống, suýt chút nữa thì đâm vào tôi. Cô ta dúi hai chai hồng trà vào tay tôi, lại còn lôi từ trong túi khoác to tướng ra một đống đồ ăn vặt, rồi dúi tất cả cho tôi. Đến lúc này Cô ta mới thừa vào nhẹ nhõm, như thể đang hoàn thành được một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cười hí hí nói với tôi. Tại ca, như vậy đã đủ thành ý rồi chứ? Tôi giờ khóc giờ cười, nhất tất cả đồ đang ôm trong lòng trở lại vào túi của cô ta. Cô ta nhất định không chịu, sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi bị ép giữ lại một gói hướng dương. Ôi, thực sự không thể nào chịu đựng nổi cô ta. Nửa đêm, tôi nằm trên giường trở đi trở mãi không ngủ được. Quạt trần trên đầu kêu vù bù, bù, không khiến ngột ngạt oi bức, nhưng chân tay tôi vẫn lạnh ngắt. Như tẻ đang nằm trên mặt đá, ngay lạnh thấm vào lục vùng ngũ tảng, tôi không chịu đựng thêm được nữa, đành phải ngồi dậy, lần mò đi tắt quạt trần. Tiếng ngộn bên tai lập tức yên tĩnh hẳn, những cô bạn cùng phòng đều đang ngủ dây, phát ra hơi thở đều đều khẽ khẽ. Khi tôi lần mò trở lại giường, đột nhiên, không dám nằm lại nữa, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ. Mang theo bóng hình những chiếc lá Đang đung đưa trong gió In bóng xuống giường Tạo thành một hình thù quái dị Bóng hình những chất lá đó Như thể có sự sống Chúng sẽ biến thành hình người Có thể giết người Có thể cưỡng hiếp thi thể Xuân qua hình thù kỳ dị đó Tôi có thể nhìn thấy cao mẫn Không vảnh vải che tân Đang nằm trên giường Đôi mắt chết không nhắm mắt đó Cứ trừng trừng nhìn tôi Trong đó là màn đêm đen vô tận Tôi cảm thấy Hứa tờ của mình càng lúc càng dồn rập, đứng không vững nữa, cả người loạn tràn, ngã vào chiếc bàn bên cạnh, làm đổ chiếc cốc. Diệp Hàn bị tôi làm cho tỉnh giấc, chở người hỏi. Gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vội vàng nhặt chiếc cốc lên, ấp úng. Không, không có gì. Diệp Hàn dụi mắt, lôi chiếc di động từ dưới gối ra xem giờ, ngáp một cái rồi hỏi. Đã gần một giờ rồi, sao cậu còn chưa đi ngủ? Tôi sự hãi nhìn vào giường, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để nằm xuống. Cảnh tượng căm vẫn chết ở trên giường giống như cảnh quay phim trong điện ảnh, cứ lặp đi lặp lại trong trí não tôi. Diệp Hàn chờ người, đã chân xuống dưới chân, lấy tay làm quạt phe vỡ trên mặt lào bầu. Sao lại nóng thế chứ? Cậu tắt quạt chân rồi à? Ừ, mình mình thấy hơi lạnh. Lạnh? Có nhầm không đấy? Bây giờ là tháng mới rồi mà còn thấy lạnh. Sau đó cô nhìn tôi khẽ hỏi... Có phải là cậu đang sợ hãi không? Mình... À... Được rồi. Cô tới tôi ấp ạ ấp ung mãi, bèn kiếp lời, nói với vẻ rất cảm thông. Cậu ấy bật qua lên đi, rồi lên ngủ với mình, hai đứa ngủ chân một chút cũng được. Sau khi nằm xuống cạnh Diệp Hàn, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng cũng thấy không ổn. Hôm nay có thể ngủ cùng giường với Diệp Hàn, nhưng sau này thì sao? Trời nắng nóng oi bước thế này. Không thể nào ngày nào cũng lị mặt lên ngủ cùng với cô ấy được. Giờ Phan nhìn thấy tôi nằm xuống bè nói. Thật ra, lúc cao bẩn vừa mới xảy ra chuyện mình cũng sợ hãi lắm. Tôi không dám ngủ, cứ cảm thấy trong lòng âm u như thể có người đang đứng ở đầu rừng mình. Không thể nào nhìn rõ mặt được. Giờ cũng không sợ được. Khổ khăn lắm mới ngủ được, thì lại gặp ác mộng. Cậu không biết chứ? Giấc mơ đó cũng thật là kỳ lạ. Trong mơ... Mình đứng ở giữa thảo nguyên mênh mông, bầu trời trong xanh, còn xanh hơn cả nước biển. Sau đó, một đàn trâu từ đằng xa lao đến, mình vô cùng sợ hãi, vội vàng tháo chảy. Mình cứ thế chảy mãi chảy mãi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh đừng. Mình bèn tìm một cây đại thụ rồi leo lên. Cây cây đó hình như rất cao, kéo đến tận mây, chào mãi cũng không thể nào đến điểm tận cùng được. Mình chào cao lắm, nhìn xuống dưới, đàn trâu đó chảy xa rồi. Lúc này mình mới từ từ trao xuống Bởi vì chào cao quá Nên lúc xuống mất rất nhiều thời gian Làm cho quần áo bẩn nhăm nhốt hết cả Rồi về sau Tôi cảm thấy cô ấy có vẻ nói dài dòng quá Thảo nào quan vũ phi nói Cô ấy nổi tiếng là bà lão nhiều chuyện Không biết cô ấy đang nói những gì giấc mơ này thì có liên quan gì đến cao mẫn Hơn nữa cũng không có ý nghĩa cụ thể nào cả Nhưng tôi thấy cô đang hào hứng kể chuyện Cũng không nỡ ngắt lời Đành phải nhẫn lại, nghe cô kể xong hết. Để đến khi cô kể xong, tôi mới hỏi. Trường Đại học nói thế nào về việc của Cao Mẫn? Có thể là liên quan đến việc quả 10 năm trước, 20 năm trước thì phải. Bài tông tội, tôi nghĩ một lát lại hỏi. Trong cuộc sống, Cao Mẫn là người như thế nào? Là người rất vui vẻ. Diệp hẳn đó luôn không suy nghĩ. Có phải là cậu muốn hỏi cậu ấy thuộc về loại người nào trong bảy tông tội hay không? Mình thấy có lẽ là dâm dục, cậu ấy không có khuyết điểm gì, chỉ là không quan trọng tình cảm. Trong một tháng có thể tay tới ba bạn trai, chẳng yêu thương ai thật lòng cả, mới chơi bời mấy ngày đã chán rồi, để ninh quả kiểu tự đùa với lửa để thương mình hơn nữa còn rất hư vinh. Nói như vậy, cảm ấn thực sự phù hợp với tính cách dâm dục trong bảy tông tội. Vậy cậu có biết đó chuyện xảy ra mười năm trước, hai mươi năm trước không? Diệp Hàn nói, mình cũng không rõ lắm, đều chỉ nghe nói thôi, mười năm trước mình vẫn còn là một đứa bé mà, hai mươi năm trước thì càng khỏi phải nói, mình vừa mới trao đời, nhưng nghe nói rất là đáng sợ. Của áp sát và người tôi nói tiếp. Ngay hôm đầu tiên mình vào trường đã nghe thấy mọi người nói rồi, hôm đó vô cùng bận rộn, báo danh này, nộp học phí này, tìm ký túc xá này, nhận đồ dùng cá nhân này, ôi, nói đến việc báo danh. Mình lại thấy bực mình Cái ông thầy đó Có thái độ rất tệ, Hiệu quả làm việc lại rất thấp Khi nộp vào phí Thật không ngờ lại còn đòi tiền mặt Không được quẹt tẻ Mình lại phải chạy ra ngân hàng bên ngoài trường để rút tiền Người đến ngân hàng đông kinh khủng Phải đợi đến hai tiếng đồng hồ Mình mới rút được tiền Cứ lặng nhằng như thế đến tận buổi chiều Sau đó Lại đi nhận đồ đạc cá nhân ghế đến mấy thứ đồ cá nhân đó Mình lại thấy bực mình Chân vừa nhỏ vừa mỏng Màu sắc thì vàng vọt quê mùa dừng bước cảm mắt mình muốn đổi nhưng ông thầy đó không chịu suýt chút nữa mình đã cãi nhau với ông ta cậu nói xem có đáng bực mình không cái chứ lúc đó mình nghĩ sao cái trường này lại như thế chứ tôi biết khi người khác đang nói mà ngắt lời họ thì thật là mất lịch sự nhưng cái câu diệp hàn này thực sự là nhải quá đi càng nói càng đi sao vấn đề cuối cùng đã lan man nói đến những chuyện tận hồi học cấp 3 chắc là đã quên hết những gì tôi hỏi Đúng là có thể sánh được với đường đăng do là dạ anh đóng trong tu du đại thoại. Nếu tôi còn không lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ cô ấy sẽ kể đến chuyện hồi đi học mẫu giáo. Thế nên, tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng không thể nhấn nhịn thêm được nữa ngắt lời cô. Diệp mình, mình hỏi chuyện xảy ra 10 năm, 20 năm trước cơ mà. Cô toán ngẩn người, dường như mới phản đứng quay trở lại vấn đề này, nói. Ồ, ý cậu là nói đến chuyện đó à? khi tôi đến mình nghe các chỉ khóa trên kể chuyện cậu biết không chỉ khoát trên kể nghe sợ lắm trước đây mình cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có nhiều trên tivi và tiểu thuyết tôi đầu giam nghĩ huyết án liên hoàn biến thái lại có thể xảy ra ngay bên cạnh mình cho đến khi cam vẫn xảy ra chuyện mình sợ hãi đến gần cả người thậm chí mình đã nghĩ đến chuyện chuyển trường nhưng nghĩ đến bố mẹ họ cũng thật là khó khăn chuyển trường đâu có dễ dàng gì bây giờ mình đã lớn rồi Không nên làm cho bố mẹ phải lo lắng cho mình mới phải Cho nên Mình đành phải cố liều mình chịu đựng Thực ra Ngày nào mình cũng sống trong nỗi sự hãi thấp tỏm lo âu Một ngày dài như một năm Chỉ sợ trong trường đột nhiên lại xảy ra chuyện gì Càng sự hung thủ sẽ tìm mình Cậu có biết không Giờ đây lúc nào Mình cũng luôn nhắc nhở bản thân Chú ý đến từng cụ trì lời ăn tiếng nói của mình Chứ có phạm phải bày tông tội Tôi thử dài bất lực chống những lời kể vô nghĩa của cô Không có gì buồn bực hơn việc phải nói chuyện với một người lại nhảy lắm điều như thế này. Nói đi nói lại, nói mãi cũng không nói đúng vấn đề thêm chốt. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một cô gái mới chỉ có hai mươi tuổi mà lại lại nhảy hơn cả một bà lão. Thôi, bỏ đi, xem ra không thể hỏi được điều gì từ Diệp Hàn. Thế là tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, quanh người, đối diện với bức tường. Sau khi Diệp Hàn lại nhảy xong, đột nhiên dựa sát vào người tôi, dường tôi dính sát vào tường, nói về thần bí. Cô Tiểu Yên, cậu nghe xem Tôi bị giọng nói thì thầm của cô Làm cho toàn thân run đẩy Nghe gì cơ Diệp Phan đùng bình một cái Dừng ngón tay trỏ lên miệng Chết Tôi bật giác nín thở Dòng tay lên lắng nghe Đúng vậy, giữa bầu không khí yên ắng tính mịch Thấp thoáng truyền tới tiếng khóc thút thít Lúc ẩn lúc hiện Tôi còn chưa kịp nghe ra tiếng khóc đó truyền từ đâu tới Là tiếng khóc của nam giới hay nữ giới Diệp đã kéo chăn lên trùng kín đầu. Khi tôi lắng nghe lần nữa, không ngờ tiếng khóc đó đã biến mất. Là ảo giác sao? Không thể nào. Bộ đôi Diệp Phan cũng nghe thấy mà. Nhưng nếu như không phải là ảo giác, giữa đêm hôm khuya khuất này, ai đang khóc chứ? Hồi lâu sau, Diệp to đầu ra khỏi chăn, thở dốc, sau đó thì thầm bên tai tôi. Cậu có nghe thấy không? Cố tiểu yên. Vừa rồi đó chính là tiếng khóc của trẻ con. Mình thường xuyên nghe thấy. Nói rồi, cô ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi lấy làm lạ. Ô, sao lại có tiếng khóc trẻ con? Cô nói. Ừ, cậu mới đến nên không biết đấy thôi. Chừng chúng ta có rất nhiều chuyện quái gì. Ví dụ như ở trong nhà chứa nước, cứ đến 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra. Nhà tắm nữ thường xuyên có người tắm lúc nửa đêm, cầu thang tầng ba quả to rằng đường số ba. Cứ qua 12 giờ đêm là lại có thêm một bậc cầu thang. Còn có cả tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm sen nữa kìa. Chúng ta vừa mới nghe thấy tướng trẻ con khóc, chính là phát ra từ đầm hoa sen đấy. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mình lại muốn truyền trường rồi chứ. Bọn họ đều nói cao mẫn, bị ma quỷ giết chết. Còn nữa, những chuyện xảy ra 10 năm, 20 năm trước đều là do ma quỷ lộng hành, cậu không biết đấy. thấy cô ấy lại chuẩn bị lại nhảy, tôi bội tiếp lời cô. Ma quỷ lộng hành á? Cô tì tầm còn khẽ hơn nữa đúng vậy, đặc biệt là tiếng khóc ái oán của đứa trẻ trong đầm hoa sen là sự việc đáng sợ nhất trong tất cả mọi sự việc kỳ quái lạ thường. lúc đầu khi xây dựng trường đã đào được một bộ hài cốt của trẻ em trong khi đào đầm sen, bộ hài cốt đó được chôn ở dưới gốc cây hoài đại thụ. trong tay hài cốt đó còn đang cầm một con búp bê cầu nắng. thật là quái dị. cả cây hoài đó nữa, chẳng ai biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu, chỉ biết rằng từ khi xây dựng trường nó đã được trồng ở đó rồi. Mọi người nói nó là một cái cây đã thành tinh Trước đây Còn có người thường đến đầm hoa sen học bài Trò chuyện tâm tình Nhưng về sau Có một số người nhìn thấy Một đứa trẻ tay cầm búp bê cầu nắng Chạy tung tăng xung quanh cây hoè. Ngay chính trong mùa hè năm ngoái Một cô gái trong khoa mỹ thuật Đột nhiên trao cổ tự tử trên trên cây hoè đó Cô ấy không chỉ trao cổ Còn cứ rách hai cổ tay Máu chảy đầm đìa, Chật chật Điều khiến mọi người cảm thấy hoảng sự hơn nữa chính là Trên cổ tay cô ấy còn trao một con búp bê cầu nắng be bét máu, sau đó không còn ai dám đến gần đầm hoa sen nữa. Tôi nghe xong, toàn thân lạnh ngắt, con người tôi có một đặc tính không hay chút nào, chính là người khác nói gì với tôi, trong não tôi lập tức tưởng tượng, lần này cũng vậy, một đứa bé cởi chuồng, hở mông, tay cầm con búp bê cầu nắng, và cả cô gái thắt cổ tự tử trên cái hòe đều như hiện ra trước mắt tôi. Tôi thậm chí còn có thể... Dựa vào bức tranh đó, tiếp tục tưởng tượng ra cả quá trình, cô gái thắt cổ đó, gớt đứt mạch máu hai cổ tay của mình, tưởng tượng chân thực đến nỗi khiến toàn thân nổi da gà. Tôi không kìm lòng được hỏi Diệp Hàn. Cô gái đó, tại sao đã cho cổ rồi, lại còn phải cắt mạch máu nữa làm gì? Theo tôi thấy, đây là hành động thừa thái không cần thiết, còn có chút khó hiểu. Diệp Hàn nói, ai biết được chứ, cho nên mới nói là ma quỷ lộng hành ma. Nói nhiều như vậy, chung Diệp Hoàng cũng có vẻ thấm mệt. Cô ôm chặt lấy cánh tay tôi lào bầu. Không nói nữa, nếu nói tiếp, mình không dám ngủ mất. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã phát ra tiếng thở đều đều khe khẽ. Vậy nào cô đang ngủ yên giấc, đúng là một cô gái vô lo vô nghĩ. Trường 2 Đốn lửa ma giữa đêm khuya Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, thì bị tiếng ồn ào huyên náo làm cho tỉnh giấc. Tôi mơ mảng mở mắt ra, trời đã sáng tỏ, ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân chạy rồn rập và tiếng nói chuyện hình như đã xảy ra chuyện gì khác thường. Tôi khẽn lay Diệp Hàn đang nằm bên cạnh. cậu dậy đi, Diệp Hàn, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì phải. Diệp Hàn bất mãn chép chép miệng, dụi mắt nói. Mình không biết, mới sáng sớm, để mình ngủ thêm chút nữa đi, buồn ngủ chết đi được. Đúng lúc đó, thình một tiếng. Lánh bụng phạm đầy cửa chạy lao vào như bột cơn gió, xin miệng cô hay còn dính bột kem đánh răng trong bộ rạng, chắc là đang đánh răng dở. Cô hét lên đầy vẻ khoa trương. Các cậu, mau dậy đi, nghe nói bên hồ hoa sen lại có người chết rồi, mau đi xem xem thế nào. Nói rồi, cô cầm khăn mặt lao miệng rồi lại chạy ra khỏi cửa giống như cơn gió vậy. Đầm hoa sen lại có người chết ư? Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức. quan vũ phi và Diệp Hàn vừa nghe nói có người chết, cũng tỉnh luôn. Mặc đồ ngủ đi dâm lê Đầu tóc rút rưỡi cứ thế chảy ra ngoài Tôi cũng chạy theo Khi chúng tôi đến đầm hoa sen Ở đó đã trật kín người vây quanh Anh ấy đều thì thầm to nhỏ với nhau Từ xa tôi đã nhìn thấy Một cô gái mặc bộ váy Hai dây màu xanh lá cây Đang trao cổ trên cái hỏe đại thụ đó Tôi chỉ cảm thấy lùng ngực như nghẹt thở Bởi vì cảnh tượng này giống ý hệt Như cô gái học khoa mỹ thuật Thách cụ tự tử mà diệp hàn kể cho tôi đêm qua Cô ấy không chỉ trao cổ, Còn cưa nách cổ tay, máu chảy đầm đỉa. Chật chật, Điều khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ hơn nữa, Chính là, Trên cổ tay, Còn trao một con búp bê cầu nắng bé bét máu. Cô gái này cũng trào trên cây, Hai cổ tay cô cũng bị cướp, Bàn tay cô ấy đầm đỉa máu, Trên cổ cô ấy cũng trao một con búp bê cầu nắng dính đầy máu. Nhất thời, Như thể không khí xung quanh, Cũng chẳng gặp mùi máu tanh nồng. Đúng lúc đó, Lánh phàm. Đang đứng cảnh chợt quẹ một tiếng con người nôn thốc nôn tháo Diệp Hàn bội đỡ cô Tôi và quan Vũ Phi cùng bội đi lên trước đỡ cô Thật ra mọi người cũng chẳng khá hơn là bao Mặt Diệp Hàn và quan Vũ Phi đều trắng bệnh như tờ giấy Sau khi trở về phòng ký túc xá, Diệp Hàn vội rót cho lánh mộng vàm một cốc nước Miệng ca thắng Nhìn bộ dạng cậu kia Lúc mới cào thét đòi đi xem thì hưng phấn là thế Giờ đã nôn ra hết cả mật xanh mật vàng rồi đánh bụng phàm xúc miệng nói vẻ oan ức người ta lần đầu tiên nhìn thấy người chết mà đúng là các cản người sống tôi nghĩ một lát hỏi không cam vẫn giải đáp chuyện cậu không xem sao quan vũ phi tiếp lời hôm cam vẫn giải đáp chuyện bọn mình về nhà hết sau đó cô lại hỏi các cậu có muốn đi ăn sáng không diệp hoàn nói không ăn ăn không nổi đánh bụng phàm cũng nói ăn không nổi Dạ dày đang cồn cào co bóp, cô muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nghe các bạn học nói, cô gái thắt cổ chết đã đầm hoa sen tên Lưu Tiểu Huệ, 21 tuổi, thật không ngờ cũng là một sinh viên khoa mỹ thuật. Tính kết quả cô hướng ngoại hiếu động, mặc dù có hơi tham lam một chút, nhưng cũng không kết mối tiêu thủ với ai cả, do đó bài trừ khả năng bị người khác giết hại. Thế nhưng, điều đáng kỳ lạ là, khả năng Lưu Tiểu Huệ tự sát cũng bị bài trừ, bởi vì điều kiện gia đình của cô khá tốt. Thành tích học tập nội khá, hơn nữa chưa có bạn trai. Một cô gái vốn không phải lo lắng về kinh tế gia đình, lại không có phiền não về chuyện tình cảm hay việc học hành, thế sao lại phải thắt cổ tự tử ở đầm hoa sen chứ? Khả năng duy nhất chính là bị hồn ma bóng quỷ sát hại. Cái chết quả lưu tiểu huệ giống như một quả bom hẹn giờ ném thẳng vào trường đại học giang kinh, nổ đoàn một tiếng vang rồi, gần như tất cả mọi người đều nói tiếng kêu ai oán của đứa bé trong đầm sen đang tác quay tắc quái. Các anh ấy đều lo lắng hoảng sợ Tôi cũng thấy rất nghi hoặc Cái chết giống như kiểu Lưu Tiểu Huệ Tôi đã từng nhìn thấy trên TV Rất có thể có người đám vượn gió bẻ măng Dựa vào truyền thuyết để giết người Nhưng Lưu Tiểu Huệ Không hề có mối tư thù với ai Có thể giết hại cô ấy được Lẽ nào cô ấy đúng là do ma quỷ sát hại Cho dù như vậy Với cái chết của cao bẫn thì sao Có liên quan gì tới sự việc này không Tôi hút một ngụm cháo Hỏi quan vũ phi đang ngồi đối diện Có cô tin lưu tiểu vệ bị ma quỷ giết chết không? Quan vũ phi hình như đang lơ đễnh, Ngần người nhìn chăm chăm và bắt cháu trước mặt Cứ ngồi im như thế Mình không biết Tôi chú ý thấy thứ tần sách lo lắng thất thần này của cô Bắt đầu từ sau khi nghe xong cuộc điện thoại Ở trong rừng lúc chiều hôm qua Lúc này Trong mắt cô trần ngập tâm trạng vô cùng phức tạp Có mâu thuẫn Có đau khổ Như thế tuyệt vọng Tôi hỏi cô đầy vẻ quan tâm Câu sao vậy? Quan Vũ Phi, có phải là cậu gặp vấn đề gì khó khăn không? Cô cho mày, lắc đầu, nguồn ngón tay vào trong tóc, rứt mạnh, như thể buồn bực đến đỉnh điểm, đột nhiên cô hỏi tôi một câu. Cậu có bạn trai chưa? Tôi tán ngẩn người. Ờ, có, sao cơ? Tâm trạng cô càng phức tạm hơn, ánh mắt cũng mơ màng, bất định, Mới lần định nói gì đó nhưng lại thôi, hình như đang cân nhắc nên nói gì với tôi, lại có vẻ như không biết nên bắt đầu từ đâu một lúc sau cô đứng dậy nói mình không ăn nữa mình về ký túc xá trước đây tôi nấy làm lạ nhìn cô nhưng cậu đã ăn được chút nào đâu có thể nói cho mình biết cô ngắt lời tôi à mình giảm cân nói xong cô bước nhanh đến bên thùng rác đổ hết bát cháo vào đó ngay chính lúc cô quay người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn tôi chợt nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt cô tôi cảm thấy rất kỳ lạ cô ấy đang sợ hãi điều gì Tôi nghĩ lại, vừa nãy cô hỏi tôi đã có bạn trai chưa, rồi lại liên tưởng đến việc hôm qua cô nhận được cuộc điện thoại lúc ở trong rừng, liệu có phải cô cãi nhau với bạn trai Tô Thần Dương không? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như không phải như vậy, hôm qua trước khi nghe điện thoại, khi cô kể với tôi về Tô Thần Dương mà cô trần ngập hạnh phúc, hơn nữa, khi cô nhìn thấy số điện thoại gọi đến mặt biến sắc, rõ ràng cuộc điện thoại đó không phải do Tô Thần Dương gọi, vậy cũng có nghĩa là sự chạng bất an của cô không có liên quan gì đến Tô Thần Dương. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy vẫn không đúng, nếu đã không liên quan gì đến Tô Thần Dương, sao cô lại phải vô duyên vô cớ hỏi tôi đã có bạn trai hay chưa? Hay là cuộc điện thoại là do bố mẹ cô gọi đến, họ phản đối con gái yêu sớm muốn ngăn cản cô và Tô Thần Dương. Ngày nay các bậc phụ huynh thường như vậy, lo lắng con gái mình yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học. Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, Trong mắt quan vũ phi cũng không nên con đối sự hãi mới phải. Vậy thì cô ấy đang sự hãi điều gì? Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, một cô gái đi đến ngồi xuống đối diện tôi. Tôi vừa nhìn nó nhận ra, lại là cô gái mê muội liên thành. Tôi vội vàng thu dọn hộp cơm, định kiếm cơ đi trước. Những ngày giây sau, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó, bởi vì trong cô ấy rất lạ, không nói liên toán như trước đây, mà lại có bộ dạng thất thần như người mất hồn, tay trống cầm, mặt buồn rời rượi Tôi nhìn cô có vẻ hiếu kỳ, trước đây tôi chưa từng tỉ mỉ nhìn cô, cảm giác cô đem lại cho tôi có một chút chữ. Nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, giống như một đứa bé chưa lớn vậy. Nhìn cô, mặt mày ủ rột, tôi chợt cảm thấy thương xót, cười hỏi. Ai ước hiếp cậu vậy? Cô tiểu nha đâu? Nào ngờ, con ngươi mắt cô chuyển động rồi chảy nước mắt, làm tôi giật nảy mình. Sao thế, sao lại khóc Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt Bữ bữ môi, nghẹn ngào nói Tiểu Huệ, cô ấy không tự sát đâu Tôi lập tức hiểu ngay Thì ra cô ấy đang đau buồn Vì cô gái cho cổ ở bên đậm sen Qua cách xưng hô của cô với cô gái đó Xem ra họ có vẻ rất thân thiết Thế nên tôi hỏi Cậu quen cô ấy à Ừ, bọn mình ở cung phòng Cô ấy là người bạn tốt nhất của mình trước đây anh bắt nạt mình, cô ấy đều đứng ra giúp đỡ mình, giống như cậu vậy. cô ấy ngoài nhược điểm thích khuôn mặt, ham lợi nhỏ ra, thực ra là một người rất tốt. cô ấy không tự sát đâu. liên thành càng nói càng đau lòng, nước mắt nhỏ từng giọt to tròn. tôi tự cảm thấy đỏ mặt hổ thẹn. hôm qua lúc giúp cô ấy, thực ra tôi cũng bị chị cả dọa cho sợ chết khiếp. đôi chân mềm nhũn, tôi ngại ngùng liếm liếm môi hỏi cô. cô cũng học khoa mỹ thuật à? Cô gật đầu, nói đúng vậy, sau đó lại ngước mắt lên nhìn tôi. Đại ca, có nhớ em tên là gì không? Tôi bộ nói, đương nhiên nhớ rồi, Liên Thành, không phải vậy sao? Trong lưu trai cũng có một người tên Liên Thành đấy. Mình không biết cậu học khoa mỹ thuật, bởi vì cậu chưa nói cho mình. Vừa rồi cậu nói tiểu hề không tự sát nhưng nếu như không phải tự sát sao lại trao trên cây hòe ở bên đầm sen chứ? Tôi vừa dứt lời, Liên Thành liền trợn trừng đôi mắt nhỏ bé của cô như từ lời nói của tôi đã làm kích động cô vậy, bàn tay đặt trên bàn cũng đấm chần này, nhưng nhanh chóng trả lòng, nói vẻ hơi gượng gạo. Mình không biết, dù sao Tiểu Huệ không bao giờ tự sát. Tôi biết là cô đang tức giận, cũng không thể nào chấp nhận được sự thực là bạn cô tự sát. Cũng chính trong khoảnh khắc này, tôi chợt cảm thấy cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây, thật ra cũng có điểm kiên cường. Tôi tiếp tục hỏi cô. Cô là bạn thân nhất của Lưu Tiểu Huệ, vậy cậu có biết Hôm qua cô ấy có điều gì khác thường không Hoặc là mấy ngày gần đây Cô ấy có điều gì khác trước đây không Liên thành cái anh Dũng mày Nó đang có vẻ bất mãn với những câu hỏi của tôi Nhìn tôi với vẻ thất vọng và ai oán Đại ca Em thực sự coi đại ca là đại ca của em Em mới nói cho đại ca biết Điều vệ không phải tự sát Đại ca không tin em sao Vừa nói xong Cô lại như nghĩ ra điều gì Mắt chuẩn re sáng À câu hỏi thế Mình đã nhớ ra rồi Mấy hôm nay, cô ấy đúng là hơi khác thường, đi dạo phố nhiều hơn hẳn trước đây, hơn nữa mua rất nhiều quần áo. Tôi khách ồ một tiếng, cứ tưởng trước khi chết Lưu Tử Huệ có hành động gì bất thường, nghe ngóng hổ lâu lại chỉ là đi mua sắm nhiều hơn trước đây, việc này thực ra cũng có gì quan trọng chứ. Liên Thành nói tiếp, nhưng mua đồ thì cứ mua, bộ dạng cô ấy hình như là rất sợ hãi. Tôi cảm thấy hữu kỳ. Gì cơ? Bộ dạng rất sợ hãi à? Theo lý mà nói, đi mua sắm lẽ ra phải có tâm trạng vui vẻ thoải mái chứ Sao lại có thể sợ hãi được? Đây là lần đầu tiên nghe nói như vậy đấy nên Thành nhìn tôi Nói vẻ nghi hoặc mình cũng không biết Có lúc cô vui mừng hớn nở Cứ như là trúng sổ số, số Nhưng có lúc lại ngồi ngẩn ngưỡng một mình Như là đang lo lắng điều gì Có biết không, con người mình đã cái qua loa Không tỉ mỉ, nên cũng chẳng nghĩ gì Bây giờ nghĩ lại đúng là khác kỳ lạ Nói xong, cô thở dài Nếu như lúc đó mình để ý Có lẽ mình đã hỏi được ra Đã xảy ra việc gì với cô ấy Giọng nói của cô tràn gặp sự hối hận Tôi nói về băn khoăn Những hành vi khác thường này của cô ấy Bắt đầu diễn ra từ khi nào vậy nên cảnh nghĩ một lát nói Cũng mới chỉ vài ngày nay thôi Sao hả đại ca Đại ca cho rằng cái chết của tiểu huệ Liên quan đến điều này sao Tôi chắn nản lắc đầu Mình cũng không biết Sau đó, chính gương mặt Liên Thành, trần lộ ra sự sợ hãi, cô hạ giọng thấp xuống. Đại ca, mọi người đều nói Tiểu Huệ bị oan hồn đứa bé ở đầm san sát hại. Đại ca, có tin không? Tôi đùng mình một cái, mặc dù cái chết quả Lưu Tiểu Huệ rất kỳ dị, khó mà tưởng tượng nổi. Chính tôi cũng không biết rốt cuộc là do ma quỷ tác quay tác quái hay không, nhưng tôi vẫn dùng câu nói của La Thiên thường nói để an ủi Liên Thành. Không đâu, trên thế giới này vốn không có ma quỷ...